các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Áo gấm màu vàng, chân đi sọ giày đỏ. Phong thái thì ung dung tự tại, lại là người độ lượng. Người đó đã có ba bà vợ, nhưng hiềm một nỗi là chưa có con trai. Đúng rồi, quả là chưa có con trai để mà nối dõi tông đường. Và hãy nhớ, hãy nhớ lời của ta dặn, đừng có để lỡ duyên loan phượng lần này. Bên ngoài trời mưa đắc ngớt, ông thầy bùa thay lại mớ đạo bào rồi xin phép cáo lui. Trước lúc đi, ông còn nằng nặc bắt lão Lục nhận một nén vàng và căn dặn phải nhớ kỹ lời sấm truyền đó. Tíng ngọ ngày hôm sau, hai vợ chồng lão Lục bỏ hết công việc mà ra ngoài hóng. Quả nhiên đúng như lời của ông thầy bùa đáp phán đêm ngày hôm qua, và người đó chẳng phải ai xa lạ mà lại chính là ông Bá hộ Dương thế sự sâu lần đó chẳng biết vô tình hay cố ý, mà nhà bá hộ Dương cho bà mối mang chậu cao sang hỏi, còn Liên để về làm vợ thứ tư của nhà lão bá hộ. Lão Lục và vợ thì đánh đo lắm, nhưng vốn dĩ trước nay dân làng vẫn cứ tôn thờ bá hộ Dương, lại thêm cái việc chịu ơn lần trước, nên hai vợ chồng đành tặc lưỡi mà nhận lời chào. Lão Lục vẫn tin rằng Con gái nhà mình gả cho đúng là gia đình nhà Phúc Đức. Nếu con Liên sinh hạ cho gia đình nhà bá hộ một thằng con trai mà nối dõi được tông đường thì nó cũng ấm thân, biết đâu vợ chồng lão chẳng được thơm lây không biết chừng. Con Liên cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, dù lão lục có thương con nhưng ở cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì con bé cũng chẳng dám cãi lời. Một tháng sau đám cưới tổ chức to lắm. Nhà báo hộ vốn giàu có nhất nhì ở cái làng chuông này nên đám cưới có phần rịnh rang. Đoàn đón dâu dẫn đầu là một cụ bô lão trong làng tay cầm nhang, theo sau là người dẫn lễ với đầy đủ các lễ vật và kế đến là lão báo hộ Dương. Ba mụ vợ cùng với một số người tùy tùng khác theo đúng phong tục ngàn đời ở cái xứ này. Lão báo hộ cũng phải làm lễ ra tiễn rồi mới được rước vợ về. Gia đình lão Lục cũng đã chuẩn bị chu toàn lắm. Khi con liền ra khỏi cũng phải bước qua một bếp lò đang cháy, mục đích là để bỏ lại tất thảy những cái vận đen đuổi, đem may mắn đến gia đình nhà chồng. Trong tiệc cưới đó, lão Lục tỏ ra vồn vã, lễ tơ hồng là lễ tạ ơn ông tơ, bà nguyệt đã se duyên lại với nhau, khiến họ nên vợ nên chồng và ăn đời ở kiếp bên nhau, diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo dân làng và các bậc chức sắc. Sau tiệc cưới là hợp cẩn, lão Lục cùng con Liên uống chung một ly rượu, sau đó thì con Liên đi trải chiếu rồi lại chồng ba lại. Lão Lục cũng xá lại vợ mình ba xá, hai người luôn kính nhau như khách Sau hôn lễ ba mụ vợ còn hối thúc lão và người vợ mới dắt nhau về gia đình nhà lão Lục để làm lễ lại mặt, còn gọi là nhị hỉ nên rất lãng đồn rằng con liên sau này chắc chắn là số hưởng lắm. Nhưng chính dịp phút lão Lục gả đứa con gái duy nhất, chính là ngày bắt đầu xảy ra cái nghiệp chướng là cái chết của con bé, đã khiến cho cả gia đình lão Bá hộ Dương rơi vào con điền diệt gia và kiếp bất phục. Từ sau khi vào nhà, thái độ của lão Dương cùng ba người vợ bỗng nhiên thay đổi hẳn đi. Gia đình bá hộ xây hẳn cho người vợ thứ tư một căn nhà ở cách xa làng tầm 300 dặm, lại cấm tiệt không cho ai ra vào, kể cả gia đình của lão Lục, lấy lý do là ông thầy bùa nói phải chay tịnh cho con liên đủ 3 tháng thì mới có thể có được con trai. Lão Lục nhớ con lắm, nhưng đành phải vậy chứ không biết làm sao. Lão bá chỉ cho một con hầu ở lại chăm sóc cho người vợ thứ tư, còn mình thì lấy lý do chuyện buôn bán nên chẳng bao giờ qua lại căn nhà. Lâu lâu chỉ có mụ vợ là ghé qua để mà tiếp tế đồ ăn, đó chính là mụ vợ cả. Thức ăn thức uống rồi nhanh chóng mụ cũng đi ra cửa ngay. Còn dặn con Liên phải tĩnh tâm, chay tịnh mới mong sinh được con trai mà tiếp nối cái sản nghiệp của gia đình nhà lão bá. Con liền cứ vật vờ trong cái căn nhà gỗ lim ba gian đó, nhớ mẹ, nhớ cha cũng chẳng thể về vì ngoài cổng lúc nào cũng có hai tên lực điền túc trực canh phòng ngoài đêm. Cớ sự gì? Chỉ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net